Phần 6. Lịch sử và truyền thống tôn giáo một Cuộc đời của Đức Phật và sự phát triển của Phật giáo Sự giác ngộ của Thái tử Siddhartha và việc truyền bá giáo lý của Ngài Các bài thuyết giáo của Đức Phật đã vô tình phát thảo cho ta thấy nhân vật lỗi lạc đầu tiên trong lịch sử của Ấn Độ. Một người có ý chí sắc đá, được tôn kính, sùng bái, nhưng khiêm tốn và có lòng từ bi vô hạn. Ngài đắc đạo nhưng không tự mãn, Ngài kiên nhẫn. và từ bi hơn bất cứ ai. Ngài luôn dùng điều thiện để đáp trả cái ác, lòng yêu thương để đáp trả lòng thù hận. Ngài luôn giữ im lặng khi bị hiểu lầm và buộc tội sai. Khác với đa số các vị thần thánh, Đức Phật rất hài hước. Ngài hiểu rằng chỉ có giáo lý suông mà thiếu đi tiếng cười thì cũng vô ích. Will Durant, 1885-1981, nhà sử học người Mỹ, từng đoạt giải Pulitzer. Rất nhiều điềm lành đã xuất hiện khi Thái tử Siddhartha chào đời trong hoàng cung Kapilavastu vào thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, mọi loài vật đều sống hòa thuận và niềm hạnh phúc lan tỏa khắp dương quốc. Trước khi Thái tử Siddhartha chào đời, mẹ Ngài cũng có nhiều giấc mơ kỳ lạ và Ngài thật sự là một đứa trẻ phi thường. Khi còn là đứa trẻ sơ sinh, Ngài đã bước đi bảy bước và tuyên bố đây là lần tái sinh cuối cùng của mình. Từ khi còn nhỏ, Thái tử Siddhartha Đã vượt trội hơn người khác về trí tuệ, đức độ Vì bị cha mình cấm ra khỏi hoàng cung Nên Ngài có một cuộc sống khá bình lặng Ngài lấy vợ có một con Và chỉ biết tận hưởng cuộc sống Nhung lụa nơi hoàng cung Nhưng vì muốn biết mọi người sống như thế nào Nên Thái tử đã bí mật ra khỏi hoàng cung Cùng người hầu một vài lần Ngài đã nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ. Một người bị bệnh, một người già và một bộ xương khô. Người hầu giải thích với Thái tử rằng ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử. Trong một chuyến dạo chơi khác bên ngoài hoàng cung, Thái tử tha nhìn thấy một người hành khất. Ngài biết rằng Người hành khất sách dưới nghèo đói này đang tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc sống và mong muốn được giải thoát khỏi mọi nỗi khổ đau. Sau những lần trải nghiệm này, Thái tử ngẫm nghĩ lại mục đích sống của mình. Ngài bắt đầu cảm thấy buồn rầu với cuộc sống hoàng cung và mong muốn tìm ra được nguyên nhân gây ra mọi nỗi khổ đau bất hạnh trong cuộc sống. cũng như tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi về sinh và tử. Vì không thể chịu đựng nổi cuộc sống phù phiếm vô nghĩa trong cung thêm được nữa, Ngài quyết định dành phần đời còn lại để tu đạo. Một đêm nọ, Ngài rời khỏi hoàng cung, cởi bỏ quần áo nhung gấm, trang sức lộng lẫy, để trở thành một người hành khất sách rưới nghèo đói. Dù được chỉ dạy bởi những vị thiền sư giỏi nhất thời ấy và hiểu hết tất cả mọi điều họ giảng, song Thái tử Siddhartha vẫn không ngộ ra được bản chất của thực tế hay tìm ra cách giải thoát bản thân khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi. Sau đó, Ngài đã ép sát tu hành khổ hạnh trong suốt sáu năm trời. để mong được giác ngộ. Cuối cùng, Ngài nhận ra rằng sự tu hành khổ hạnh, hành hạ bản thân, không giúp gột rửa thanh lọc được tâm trí. Vì thế, Ngài đã từ bỏ cách tu hành này. Sau đó, Thái tử ngồi dưới một gốc cây bồ đề, ở ngôi làng Gaya, thuộc miền Bắc Ấn Độ, và thề rằng sẽ không đứng dậy cho đến khi giác ngộ hoàn toàn. Rất nhiều thế lực, cả nội tâm lẫn bên ngoài, cố gắng làm Ngài phân tâm trong lúc luyện thiền. Nhưng vào lúc rạng sáng của ngày rằm tháng tư âm lịch, Ngài đã giải thoát tâm trí mình khỏi mọi sự mơ hồ và giác ngộ hoàn toàn. Ngài đã đắc đạo thành Phật. Trong suốt 45 năm sau đó, Đức Phật đã đi thuyết giáo khắp miền Bắc, Ấn Độ, cùng một khu vực thuộc Nepal ngày nay. Nam cũng như nữ đều muốn học hỏi từ Ngài, do đó cộng đồng tu hành gồm sư và ni được hình thành. Cả người bình thường cũng muốn nghe Ngài thuyết giáo và tuân thủ năm giới luật, không sát sinh trộm cắp, tà dâm nói dối hay uống rượu. những tín đồ bình thường hiến tặng giường tược để sư cùng ni cô có chỗ ở và cho họ thức ăn quần áo thuốc men giới tu hành sống rất đơn giản đạm bạc họ chuyên tâm tu thân và giảng dạy phật pháp một vài năm sau khi đắc đạo đức phật trở lại kapilavastu để giảng dạy phật pháp cho gia đình mình Con trai Ngài trở thành một nhà sư, còn người gì đã nuôi nấng Ngài, sau khi thân mẫu Ngài qua đời thì trở thành một nữ tu đầu tiên. Con trai và vợ Ngài gia nhập vào giới tu hành, vua cha cùng toàn thể vương quốc cũng lắng nghe và làm theo các bài thuyết giáo của Ngài. Đức Phật đã làm thay đổi xã hội Ấn Độ theo nhiều cách khác nhau. ngài loại bỏ nhiều nghi thức lễ giáo rườm rà vô ích khuyến khích mọi người tìm hiểu về những nghi lễ mà họ tham gia xã hội ấn độ khi ấy vốn mang nặng tư tưởng phân biệt đẳng cấp nhưng đức phật nghiêm cấm tình trạng phân biệt này giữa các tín đồ của mình ở ấn độ thời ấy phụ nữ luôn phải ở nhà và ít được tự do Tuy nhiên, Đức Phật cho rằng phụ nữ vẫn có thể đắc đạo và khuyến khích họ theo đuổi cuộc sống tu hành. Ngài kêu gọi giới tu hành đối xử với nhau bình đẳng tạo ra một khuôn mẫu làm thay đổi cả hệ thống cai trị lâu đời khi ấy. Kể từ đó, cuộc đời cũng như triết lý của Đức Phật đã ảnh hưởng đến cả thế giới. Mahatma Gandhi Người đã dẫn dắt Ấn Độ Thoát khỏi sự cai trị của thực dân Anh Từng nói Tôi muốn nói rằng tôi đã nhận được nguồn cảm hứng Cũng như sự khích lệ lớn lao Từ cuộc sống của Đức Phật Ngài yêu thương tất cả chúng sinh Ngay cả những con vật nhỏ bé Hay những người tầm thường nhất Ngài luôn giữ một cuộc sống thanh bạch Đạo đức Không lâu sau khi Đức Phật viên tịch, 500 vị La Hán đã tập hợp và thuật lại những bài thuyết giáo của Ngài để gìn giữ và sắp xếp chúng. Các bài giảng này được ghi nhớ và truyền miệng trong nhiều thế kỷ cho đến khi chúng được viết bằng chữ ở Ceylon, Sri Lanka vào khoảng thế kỷ thứ hai trước công nguyên tạo nên bộ kinh bằng tiếng pali của phật giáo tiểu thừa. Ngoài ra đức phật còn có những bài thuyết giáo khác chỉ được sư phụ truyền dạy riêng cho đệ tử trong vài thế kỷ đầu sau khi ngài qua đời. người ta nói rằng một vài trong số các bài thuyết giáo này như kinh bát nhã ba la mật đa đã được giữ bí mật cho đến khi có đủ điều kiện để truyền bá chúng. Một vài thế kỷ sau, Đại sư Nagarjuna đã phục hồi chúng. Các bài Kinh Đại Thừa này được viết bằng tiếng Phạn đã bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, rồi nhanh chóng trở nên phổ biến ở nhiều nơi. Vào thế kỷ thứ sáu, Một nhóm các bài thuyết giáo khác của Đức Phật xuất hiện dưới dạng chữ viết Theo Phật giáo phái Kim Cương Thừa, Đức Phật đã thuyết giảng chúng khi còn sống. Vì chúng quá cao siêu, uyên thâm so với người bình thường nên chúng chỉ được truyền dạy trong nội bộ của giới tu hành hay cất giữ ở nơi khác. Sau khi Đức Phật duyên tịch những bài giảng của Ngài nhanh chóng được truyền bá từ khắp Ấn Độ sang cả Pakistan và Afghanistan, ngày nay ta vẫn còn thấy nhiều hình ảnh điêu khắc của Phật giáo tại hang Ajanta và Elora ở Ấn Độ. Tại Parmijan ở Afghanistan, người ta còn nhìn thấy hình Đức Phật khắc trên sườn núi. Nhiều trường học Phật giáo được thành lập ở Ấn Độ và trở thành trung tâm tri thức trong nhiều thế kỷ. Những tàn tích của Nelanda, ngôi trường Phật giáo đầu tiên, hiện vẫn còn ở Bihar. Sự truyền bá giáo lý của Đức Phật ở Ấn Độ đã bị ngừng lại sau thế kỷ thứ 12 với ảnh hưởng của Hồi giáo. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Phật giáo đến nền văn hóa Ấn Độ vẫn còn. Trong những năm gần đây, việc thực hành Phật giáo ở Ấn Độ đã được khôi phục dần. Nhiều người thuộc đẳng cấp tiện dân ở Ấn Độ đã trở thành Phật tử. Con số 500.000 người cải đạo theo Phật giáo năm 1956 hiện đã tăng lên thành gần 6 triệu người. Từ Ấn Độ, Phật giáo đã lan rộng ra khắp châu Á. Vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, vua Asoka đã cử những người truyền giáo sang Ceylon, Sri Lanka ngày nay. Từ Ceylon và Ấn Độ, Phật giáo tiếp tục lan rộng sang Thái Lan, Miến Điện, rồi đến cả bán đảo Đông Nam Á. Các bài giảng của Đức Phật đã đến đó. trước tiên là kinh tiểu thừa, rồi đại thừa và cuối cùng là kim cương thừa. đến thế kỷ thứ bảy, Phật giáo lan sang Indonesia, nơi ngôi chùa Borobudur Stupa nổi tiếng được xây dựng. ở đa số các nước Đông Nam Á, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Phật giáo tiểu thừa chiếm ưu thế. tuy nhiên ở Việt Nam thì có cả Phật giáo Tiểu Thừa, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thiền Phái. Hiện nay, ở Malaysia và Singapore vẫn còn một vài nhánh Phật giáo chính. Ở Indonesia vẫn còn một vài nhóm cộng đồng Phật giáo nhỏ. Khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên, Phật giáo đã lan sang nhiều vương quốc ở khu vực Trung Á theo con đường tơ Lụa. Tôn giáo này thâm nhập vào Trung Quốc từ Trung Á và Ấn Độ bằng đường biển. Những người Trung Quốc sang Ấn Độ đã mang về rất nhiều bộ kinh Phật. Các bộ kinh này sau đó được dịch sang tiếng Trung Quốc. Đến thế kỷ thứ tư sau Công Nguyên, Phật giáo đã phát triển mạnh ở Trung Quốc. Từ Trung Quốc, những nhánh Phật giáo này bắt đầu lan sang Hàn Quốc Vào thế kỷ thứ tư, từ đây Phật giáo lại tiếp tục lan rộng sang Nhật Bản. Đến thế kỷ thứ chín Phật giáo đã phát triển mạnh ở Nhật. Hiện nay, ở Nhật có một vài phái Phật giáo chính. Thiền phái, Tịnh Độ Tông, Nichiren và Shingo thuộc phái Phật giáo Mật Tông. Cũng từ Trung Quốc, Phật giáo đã được truyền bá vào Việt Nam. Phật giáo du nhập vào Tây Tạng lần đầu tiên vào thế kỷ thứ bảy từ Nepal và Trung Quốc. Padmasambhava, thiền sư vĩ đại người Ấn Độ đã đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ chín và kể từ đó Phật giáo đã phát triển mạnh ở đây. Bốn phái Phật giáo chính đã xuất hiện ở Tây Tạng phần lớn là do sự khác biệt của những người truyền đạo. Tuy nhiên, Cách tu hành của bốn phái Phật giáo này lại khá giống nhau. Từ Tây Tạng, Phật giáo lại lan rộng sang Mông Cổ, miền Bắc Trung Quốc, một vài khu vực ở Nga và khắp Himalaya. Dù vua Asoka từng cử người đến Hy Lạp để truyền bá đạo Phật vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên, nhưng mãi đến thế kỷ trước, phương Tây mới bắt đầu làm quen với Phật giáo. Vào thế kỷ thứ 19, một số học giả người phương Tây bắt đầu quan tâm đến Phật giáo và từ đó triết lý Phật giáo được giảng dạy trong nhiều trường đại học. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người phương Tây quan tâm đến Phật giáo. Hiện nay, tất cả các phái Phật giáo chính đều có chùa chiền trung tâm luyện thiền, ở hầu hết các nước phương tây phật giáo đã truyền cảm hứng cho nhiều người phương tây người dân phương tây hiện đại đánh giá cao các phương pháp thiền mà đức phật đã dạy họ cũng đánh giá cao những lời chỉ dẫn của phật giáo về cách nuôi dưỡng tình yêu thương cùng lòng từ bi về mặt trí tuệ họ quan tâm đến phương pháp giảng dạy hợp lý tiến bộ của phật giáo thêm vào đó phương pháp giảng dạy của phật giáo cũng tương tự với phương pháp khoa học quan điểm của phật giáo phù hợp với nhiều khám phá khoa học christmas humphreys một thẩm phán nổi tiếng người anh nhận xét phật giáo là một hệ tư tưởng tôn giáo Một ngành khoa học tâm linh Và là một lối sống thực tế Hợp lý, toàn diện Hơn 2.500 năm qua Tôn giáo này đã đáp ứng Nhu cầu tâm linh Của gần một phần ba dân số thế giới Phật giáo là nguồn cảm hứng Của những người mong muốn Tìm thấy sự thật Vì tôn giáo này Không mang tính giáo điều Làm thỏa mãn cả lý trí Lẫn con tim của mọi người Phật giáo nhấn mạnh đến sự hoàn thiện bản thân, có cái nhìn cởi mở với nhiều quan điểm khác nhau của khoa học, tôn giáo, triết học, tâm lý học, thần học, đạo đức học, nghệ thuật. Theo Phật giáo, con người là người tạo ra cuộc sống hiện tại cũng như số phận của mình. hai Phật giáo ngày nay Hợp nhất và đa dạng Đức Phật, một người thầy lỗi lạc của nhân loại, đã có rất nhiều bài thuyết giáo khác nhau dành cho những người có sở thích và thiên hướng khác nhau. Không phải ai cũng có thể rèn luyện theo một cách giống nhau. Vì vậy, Các Phật tử rất hoan nghênh sự đa dạng của các trường phái Phật giáo cũng như sự đa dạng tôn giáo trên thế giới. Dù Phật giáo là một trong các tôn giáo lâu đời nhất nhưng chưa hề có một cuộc chiến nào nổ ra xung quanh tên gọi hay giáo lý của tôn giáo này. Trong Phật giáo, chủ nghĩa bè phái bị coi là một tư tưởng vô cùng tiêu cực, nguy hiểm. Vì nếu nói rằng tôn giáo này tốt, còn tôn giáo kia xấu, cũng có nghĩa là cho rằng giáo lý của Đức Phật chỉ phù hợp với một nhóm người nào đó. Nói như thế không có nghĩa là giữa các nhánh Phật giáo hay giữa các tín đồ của cùng một phái Phật giáo Không hề có sự tranh cãi nào, tuy nhiên các cuộc tranh cãi hay tranh luận của Phật giáo đều có động cơ tốt giúp mọi người hiểu rõ hơn về tôn giáo này. Bằng cách tranh luận, các tín đồ suy nghĩ sâu sắc hơn giải quyết được những khúc mắt của bản thân cũng như của đối phương. Vì thế, các sư phụ thường khuyến khích đệ tử của mình đặt câu hỏi và tranh luận về các bài giảng. Những người mới đôi khi cảm thấy nhầm lẫn bởi tính đa dạng của Phật giáo. Hy vọng phần giải thích ngắn gọn sau đây có thể giúp các bạn dù nó không thể mô tả hết được sự đa dạng của tôn giáo này. Dù Đạo Phật có rất nhiều giáo phái khác nhau nhưng ở đây chỉ đề cập đến những phái phổ biến nhất Tiểu Thừa, Đại Thừa, Thiền Phái, Kim Cương Thừa Tiểu Thừa Phật giáo Tiểu Thừa chú trọng đến hai phương pháp thiền Samatha, tĩnh lặng kéo dài và Vipassana nhận thức sáng suốt phương pháp thiền tĩnh lặng kéo dài giúp phát triển sự tập trung làm lắng dịu đi các ý nghĩ mông lung náo động hình thành nên khả năng tập trung duy nhất vào đối tượng thiền hơi thở là đối tượng chính của phương pháp thiền này khi khả năng tập trung lớn mạnh tâm trí sẽ trở nên tĩnh lặng và sáng suốt hơn nhận thức sáng suốt được nuôi dưỡng thông qua bốn hình thức quan sát cơ thể tâm trí cảm giác và các hiện tượng khi quan sát và suy ngẫm về bốn đối tượng này ta sẽ có được nhận thức sáng suốt về bản chất tạm thời hư vô của chúng Một phương pháp khác là thiền về lòng nhân từ. Ta luyện phương pháp này để nuôi dưỡng, phát triển lòng nhân từ của mình với mong muốn mọi chúng sinh đều được khỏe mạnh, an vui. Phật giáo Tiểu Thừa khuyến khích mọi người tuân thủ các giới luật dù đó là năm giới luật của một tín đồ bình thường hay các giới luật của Sư và Ni-cô. Trong thời gian nghỉ, Giữa các buổi luyện thiền, những tín đồ tiểu thừa thường luyện phương pháp thiền đi. Bằng cách bước đi chậm rãi, họ duy trì được sự tập trung tỉnh táo trong từng cử động. Đây là một phương pháp rất hữu ích, vì nó giúp người hành thiền nhận thức được những gì đang xảy ra ở hiện tại. Mục đích của Phật giáo tiểu thừa là giúp con người giác ngộ. thoát khỏi vòng quay của bánh xe luân hồi. Tịnh độ tông Phật giáo Tịnh độ tông nhấn mạnh đến phương pháp thiền mà đối tượng chính là Đức Phật A Di Đà. Đọc nhẩm tên ngài và suy ngẫm về ngài. Các tín đồ của phái Tịnh độ mong muốn được tái sinh ở cõi tịnh độ, Tây phương cực lạc, nơi họ có đủ mọi điều kiện cần thiết để thực hành pháp. Nếu được tái sinh ở đó, họ có thể hoàn tất việc tu hành và trở thành Phật mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Để được tái sinh trong cõi tịnh độ hay miền Tây phương cực lạc, các tính đồ hình dung về Đức Phật A Di Đà, suy ngẫm về các phẩm chất giúp Ngài đạt thành chánh quả và đọc nhẩm tên Ngài. thêm vào đó, họ cần sống đạo đức và nuôi dưỡng các phẩm chất ước muốn tốt đẹp để đạt được trạng thái tĩnh lặng kéo dài. họ tập trung vào hình ảnh tưởng tượng của Phật A Di Đà trong tâm trí. Để có được nhận thức sáng suốt, họ phân tích bản chất đích thực của Đức Phật A-di-đà và chính mình. Phật giáo, tịnh độ, thiền phái và kim cương thừa đều là những nhánh của Phật giáo đại thừa. Vì vậy, mục tiêu của các tín đồ là trở thành Phật và nếu muốn, họ sẽ được các Bồ-Tát chỉ dạy giúp đỡ. Hiện nay, nhiều nơi đã kết hợp việc thực hành Phật giáo tịnh độ với Phật giáo thiền phái. Thiền phái Phật giáo thiền phái nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều có bản chất Phật. Vì thế, nếu một người chịu từ bỏ đi mọi quan niệm sai lầm và nhận ra được bản chất hư vô của tâm trí, họ sẽ trở thành phật trong kiếp này các tín đồ thiền phái luyện phương pháp thiền suy ngẫm quan sát hơi thở và tâm trí thiền phái có nhiều câu chuyện ngắn để ta có thể suy ngẫm một trong những câu chuyện yêu thích của tôi là về ban kê vốn là vị thiền sư cai quản một thiền quán ngày nọ có một đệ tử ăn cắp và bị phát hiện sự việc này được kể lại cho thiền sư ban Khê cùng với lời yêu cầu là phải đuổi người đệ tử này ra khỏi thiền quán ban kê phớt lờ lời yêu cầu này tình trạng này xảy ra một lần nữa và lời yêu cầu đuổi anh ta ra khỏi thiền quán cũng bị ban kê phớt lờ quá tức giận Các thiền sinh khác viết một lá đơn yêu cầu Ban Khe phải đuổi kẻ ăn cắp ra khỏi thiền quán và nói rằng nếu anh ta không bị đuổi đi, họ sẽ rời bỏ nơi này. Ban Khe gọi tất cả mọi người đến rồi nói, Các con khôn ngoan, các con biết điều gì đúng, điều gì sai. Nếu muốn, các con có thể đi đến nơi khác để học. Nhưng chàng trai tội nghiệp này không biết phân biệt đúng sai. Nếu ta không chỉ dạy cho anh ta, ai sẽ dạy anh ta đây? Ta giữ anh ta lại, ngay cả khi tất cả các con muốn ra đi. Lúc ấy, người đệ tử ăn cắp bật khóc. Kể từ đó, anh ta không bao giờ ăn cắp nữa. Phật giáo thiền phái có hai nhánh chính. Nhánh thiền Soto chỉ thực hiện phương pháp thiền ngồi để phát triển trạng thái tĩnh lặng kéo dài cùng nhận thức sáng suốt về các hoạt động cũng như bản chất của tâm trí. Các tín đồ của nhánh thiền Rinzai thì suy ngẫm về những câu nói nghịch lý vốn rất khó hiểu về mặt trí tuệ và cảm xúc. Để hiểu được Một câu nói nghịch lý, các tín đồ không thể dùng lý lẽ mà phải dùng trực giác. Dưới đây là một ví dụ điển hình. Hai nhà sư đang tranh cãi về một lá cờ. Một người nói rằng lá cờ đang chuyển động. Người kia lại nói gió đang chuyển động. Trụ trì đời thứ sáu đi ngang qua và nói với họ rằng không phải gió. Cũng không phải lá cờ, mà là tâm trí đang chuyển động. Các tín đồ thiền phái được khuyến khích làm những công việc chân tay. Đây được coi như là cơ hội để họ áp dụng những gì mình học hỏi được từ thiền vào các hoạt động hàng ngày. Phật giáo thiền phái cũng coi yếu tố thẩm mỹ là cơ hội để phát triển sự tập trung. Vì thế, thiền cũng góp phần hình thành nên những nghi thức trà đạo và cắm hoa. Ở những nơi mà Phật giáo thiền phái có nguồn gốc từ Trung Quốc được thực hành, các nhà sư cũng như Ni-cô phải là người độc thân. Tuy nhiên, vào nửa sau của thế kỷ 19, chính phủ Nhật đã bãi bỏ luật những người tu hành phải là người độc thân. Do đó, ở Nhật, giới tu hành của Phật giáo thiền phái vẫn có thể kết hôn Kim Cương Thừa Phật giáo Kim Cương Thừa được thực hành bởi những người Phật tử Tây Tạng và truyền thống chân ngôn tông ở Nhật Bản Việc thực hành Kim Cương Thừa có nền tảng từ ba nhận thức quan trọng của con đường giác ngộ quyết tâm được giải thoát, mong muốn được giác ngộ vì lợi ích của mọi người và nhận thức sáng suốt về thực tế hư vô. Kim Cương Thừa là một nhánh của Đại Thừa, do đó cũng có nền tảng từ Tiểu Thừa. Một người không thể bỏ qua những nghi thức tu hành ban đầu của Tiểu Thừa và Đại Thừa để thực hành trực tiếp Kim Cương Thừa. Nếu ai đó bỏ qua ba nhận thức quan trọng và ảo tưởng rằng mình sẽ thực hành kim cương thừa vì đây là cách nhanh nhất để đạt thành chánh quả, anh ta sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Đây là điểm quan trọng vì ngày nay rất nhiều người ảo tưởng mình sẽ có được khả năng đặc biệt một cách nhanh chóng dễ dàng. và họ đã tìm đến với Kim Cương Thừa vì lý do này. Tuy nhiên, ta không nên thực hành Kim Cương Thừa với mong muốn có được những khả năng đặc biệt hay tiếng tâm. Ta thực hành Kim Cương Thừa với mong muốn được giác ngộ để giúp ích cho người khác. Để thực hành Kim Cương Thừa, tâm trí của ta phải nhận thức rõ những vấn đề cơ bản. Để làm được điều này, ta cần luyện phương pháp thiền suy ngẫm về cái chết, tính tạm thời, tìm hiểu tứ diệu đế, có quyết tâm giải thoát bản thân, mong muốn được giác ngộ, nhận thức đúng đắn về tính hư vô. Khi đã luyện xong những phương pháp thiền cơ bản, ta có thể chuyển sang thực hành kim cương thừa. Người mới bắt đầu thực hành kim cương thừa cần có sự hướng dẫn từ một vị sư phụ giàu kinh nghiệm. Trong quá trình làm quen ban đầu, sư phụ sẽ hướng dẫn cách luyện thiền. Ngồi im trong phòng và uống nước thôi, không phải là mục đích của quá trình làm quen. Mục đích của quá trình này là giúp các tín đồ có được sự liên kết với một vị Phật và giới thiệu với họ phương pháp thiền của vị Phật ấy. Điều cực kỳ quan trọng ở đây là các tín đồ phải giữ các lời hứa cũng như lời thề trong quá trình làm quen. Sau đó, đệ tử có thể nhờ sư phụ chỉ dẫn mình cách luyện thiền suy ngẫm về những lời hứa cũng như lời thề của bản thân. Sư phụ cần giảng dạy về phương pháp thiền này. Đệ tử sẽ nhận được một cuốn kinh có hình ảnh, lời cầu nguyện. và phương pháp hành thiền của một vị Phật khi đã nhận được những sự chỉ dẫn rõ ràng đệ tử có thể luyện thiền đúng cách Kim Cương Thừa nhấn mạnh đến việc phát triển nhận thức tích cực về bản thân Trong cuộc sống đời thường nếu nghĩ mình không thể tốt nghiệp trung học ta sẽ không bao giờ cố gắng do đó sẽ không học tốt Tương tự Nếu nghĩ mình không bao giờ trở thành Phật, ta sẽ không thể trở thành Phật. Sự tưởng tượng trong phương pháp thiền của Kim Cương Thừa giúp ta phát triển nhận thức tích cực về bản thân và nuôi dưỡng những mong muốn, phẩm chất tốt đẹp. Phật giáo Kim Cương Thừa có một vài phương pháp thiền. Những phương pháp thiền cơ bản giúp gột rửa sạch các dấu ấn tiêu cực và nuôi dưỡng các khả năng tích cực. Việc tụng kinh giúp tĩnh lặng tâm trí và phát triển sự tập trung. Ngoài ra, còn có một số phương pháp thiền giúp ta phát triển nhanh sự tập trung và nhận thức được tính hư vô. Kim cương thừa cũng có những phương pháp thiền giúp thay đổi quá trình chết và tái sinh thành con đường giác ngộ. Tất cả các phương pháp thiền này đều có nền tảng từ ba nhận thức quan trọng về con đường giác ngộ. Bằng cách đi theo con đường này, ta có thể gột sạch mọi dẫn đục trong tâm trí mình và biến nó thành tâm trí Phật. Khi lòng nhân từ, sự sáng suốt và các phẩm chất tốt đẹp đã phát triển đến mức hoàn hảo, Ta có thể giúp đỡ cho người khác.